317, trận ư ờ n g t r thứ hai sát hạch n u ô i cổ khảo hạch áp dẻm m c b ị lời nói để ba người cũng không có lời có thể nói người nào không biết hắn biến thái a nhưng người như vậy nhận giới to lớn liền duy nhất cái này một cái a làm sao có thể cùng so với hắn h i ủ gạ đoa n nở tàng ba người tâm lý không hẹn mà cùng nói t h ầ m lão sư ngươi cảm thấy trận thứ hai sát hạch sẽ là cái gì h i ủ gạ đoa n nở tàng hỏi trận thứ hai sát hoạch so với trận đầu khó không chỉ gấp mười lần khảo nghiệm một đoàn đội hợp tác năng lực ứng biến năng lực thực lực thậm chí là vật khí áp d ẻ m si bị không hổ là n h ậ n giới tình báo thu thập năng lực người mạnh mẽ nhất mới đến làng cắt cư nhiên sẽ đem dạng bí mật đều biết hắn côn trùng thật là là vô không bất nhập có thể không bị hắn côn trùng đã lừa gạt nhân thực sự rất ít đó là cái gì sĩ già nù tá điền nói rằng ngươi chỉ cần biết khảo nghiệm những thứ này như vậy đủ rồi hôm nay biết cùng ngày mai biết không phân biệt áp d ẻ m si bị không thèm nói nhắc lại nhưng từng cái tế vi côn trùng cũng là bay ra ngoài h i ệ n nhiên hắn lại đang thu thập xa ẩn tình báo như thế hảo thu thập xa ẩn tình báo cơ mật cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua nhớ không nổi trung nhẫn sát hạch áp d ẻ m si bị càng thêm coi trọng như vậy cơ h ộ i là quang minh hai mươi tám chính đại s i ê u tập tình báo cơ hội nghe áp d ẻ m si bị nói như vậy ski ra nụ tá điển cũng sẽ không hỏi nhiều hiển nhiên hắn đối với mình lão sư tính tình h i ể u nhất thanh nhị sở suốt đêm không nói chuyện trải qua cả đêm nghỉ ngơi từng cái đi qua trận đầu thi hạ nhẫn bảo hiểm tất cả cầm cao nhất cha nz tha y lần nữa đi tới xa ẩn sân rộng tập hợp hết thẻ hạ nhẫn đến đông đủ sau đó vài cái xa nhẫn đã đem bọn họ dẫn tới làng cắt bên ngoài một tòa tương tự với như mê cung địa phương nơi này chính là trận thứ hai thi trường thi nội dung rất đơn giản chúng ta sẽ cho các ngươi một ngày thức ăn nước uống mỗi người một bà đặc chế phi tiêu tương lai ba ngày các ngươi đều ở đây trong mê cùng vượt qua một vị xa ẩn thượng nhẫn đi tới hết thể hạ nhẫn trước mặt nói ra quá quan yêu cầu rất đơn giản đó chính là ở bên trong sống quá ba ngày đồng thời mỗi cái tiểu đội thu được sáu thanh đặc chế phi tiêu ba ngày sau chỉ cần có thể thu được sáu thanh đặc chế phi tiêu đồng thời toàn bộ nhị dạ tiểu đội hạ nhẫn đều sống sót là có thể đi qua cái gì người ở chỗ này đều không phải ngu ngốc xa ẩn thượng nhẫn lời nói rõ ràng cho thấy buộc mọi người ở bên trong tiến hành chém giết đây cũng quá tàn nhẫn đi sẽ chết người đấy đúng là đây bất quá là một hồi sát hạch mà thôi phải dùng tới như vậy phải không không ít hạ nhẫn đều kinh hô đứng lên không sai đây là một hồi sát hạch nhưng làm n ì dạ liền muốn lên chiến trường đây là một cái tiểu hình chiến trường nền tảng khảo nghiệm các ngươi có thích hợp hay không làm ni dạ nếu như các ngươi đối thủ đều là đều là hạ nhẫn tình tình huống bên dưới đều không thể còn sống như vậy chớ nói chi là nhẫn d ư ớ i chiến tranh rồi s a ẩn thượng nhẫn căn bản không vì sở động chính hắn chính là tại chiến trường bên trong sống sót nếu như các ngươi cảm giác mình không thích hợp làm nhì dạ có thể hiện tại rời khỏi tàn khốc như vậy sát hoạch để không ít hạ nhẫn đều lui sợ hãi có chút lúc đầu muốn lui khiếp người nghĩ đến nếu như còn không có sát hoạch liền lui sợ hãi trở lại trong thôn tuyệt đối sẽ mất mặt ném chết một số người cũng liền cố nén lo âu và sợ hãi giữ lại bất quá nhưng vẫn là đi ước chừng một phần năm hạ nhẫn rất rõ ràng các ngươi chỉ thích hợp làm cả đời hạ nhẫn hơn nữa còn là hạ nhẫn bên trong con chốt thí cái loại này xa ẩn thượng nhẫn nhìn cũng không nhìn thối lui ra những người đó trực tiếp bỏ lại một câu để bọn họ không mặt mũi nào gặp người nói sau đó đem đặc chế phi tiêu thủy thức ăn giao cho từng cái hạ nhẫn lúc này đây đi ra người phòng t r ư ờ n g chỉ có phân nửa không đến s a ẩn thượng nhẫn mặt ngoài đàm mạc nhưng nội tâm lại thầm than một tiếng tham dự vào thi nhưng là có không ít s a ẩn hạ nhẫn à, bọn họ phòng t r ư ờ n g cũng có một bộ phận táng thân ở bên trong bất quá có thể ở như vậy sát hoạch thông quan hạ nhẫn bất kể là lấy cái gì thủ đoạn thông quan đô là xuất sắc chúng nhẫn t ệ gì, chúng ta làm sao bây giờ diệp h i ê n hỏi hắn tuy là lớn tuổi nhất nhưng trong đội ngũ lại lấy tệ ạ gì làm trung tâm không phải là bởi vì nàng là dịch thân đệ tử mà là bởi vì nàng mỗi bên phương đi hệ nờ năng lực xuất sắc nhất cũng có khả năng nhất phục chúng hai ngày trước nhất định phải tiết kiệm thể lực tiết kiệm thức ăn tiêu hao cùng với ở trong mê cung chạy loạn khắp nơi lãng phí không cần thiết thể lực còn không bằng ở chỗ này ôm cây lợi thỏ tệ ạ gì tìm được rồi một cái rộng rãi địa phương trực tiếp ngồi xuống đương nhiên bố trí một ít bẫy dập là nhất định Cản cu rồ, diệp hiên nghe xong đều gật đầu cùng nhau liên quân bố trí mê cung tuy là phạm vi không nhỏ nhưng bởi vì tiến nhập cái này người bên trong số lượng cũng không nhỏ cho nên phải cùng còn lại n h ỉ dạ tiểu đội chạm mặt cũng không khó ta gì bọn họ chỉ là đợi hai giờ thì có một đôi n h ỉ dạ tiểu đội xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ ở giữa nơi đây không ai a không bằng chúng ta ở nơi này địa phương tạm thời nghỉ ngơi đi ngồi đợi địch nhân tới cửa càng tốt tiến nhập tệ ạ gì đám người trong tầm mắt rõ ràng là ba cái n h ă m nhẫn thật đúng là h o à n g i a ngõ h ẹ p à đáng tiếc ý nghĩ của các ngươi mặc dù không tệ nhưng ta so với ngươi sớm hơn chuẩn bị xong tệ ạ gì trong mắt hàn quang l ó e lên nàng nhưng là biết xa ẩn cùng làng m â y nhưng là nhiều lần muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỉ tiếc đều bị dịch thần hóa giải m à thôi cẩn thận một chút ba người bọn hắn cũng không đơn giản là nham ẩn bạo nổ một m ộ t ba phá đội ly dạ diệp hiên lớn tuổi nhất cũng kinh nghiệm phong phú nhất đối với biệt ly nỉ giả tình báo thu thập rất toàn diện bạo phá đội cái đội ngũ này bây giờ còn tồn tại sao tệ ạ gì có chút kinh ngạc ta nhớ được cái đội ngũ này đã từng bị lao sư toàn bộ chém giết hầu như không còn đã từng tại n h ậ n giới trong đại chiến mặt dịch thần cảm thấy bạo phá tiểu đội uy hiếp không nhỏ cho nên tự mình xuất thủ đem điều này bạo phá tiểu đội phá hủy hầu như không còn dù chỉ cả trùng kiến bạo phá đội cái này ba cái đều là bạo phá đội hạ nhận bên trong tinh anh diệp hiên giải thích là vâng đúng bạo phá đội mầm móng nhân tuyển sao nếu đã biết như vậy ta đã đem mới mầm móng hoàn toàn bóp chết tệ ạ dĩ chứng kiến những người này cũng dần dần đi vào chính mình bấy dập một tay cầm phong thần thiến mấy vị bằng hưu không cảm thấy ẩn nút năng lực kém một ít sao chúng ta nham nhẫn mới là am hiểu nhất che giấu nĩ dạ ở trước mặt chúng ta chơi ẩn dấu nhất định chính là mất mặt một người trong đó bạo phá đội nham nhẫn hai tay rất nhanh kết tấn thổ đội thổ lăng đoàn tử một viên nham thạch to lớn bị nham nhẫn từ trên mặt đất rút ra ném tới thực sự là p h i ề n phức sa mạc nhiều nhất vẫn là hạt c a t a nham thạch gít một chút giao cho ta đi cản cụ rỗ chứng kiến bị phát hiện lập tức giải khai sau lưng khôi lỗi cầu thả cầu vợt tốt